Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi đi Đi đi mình Mẹ chắc là Hà không đi cùng với con lúc con bị tai nạn đấy chứ Mẹ chắc Hà Mẹ chắc là Hà không sao đấy chứ Mẹ mình bối rối Con hỏi nhiều thế Đương nhiên là Hà không sao rồi Đương nhiên là Hà không có đi cùng con rồi Thôi con ăn tí cháo đi, mấy tuần rồi, con có cái gì vào bụng đâu. Mình im lặng để mẹ nâng giường, bón cháo cho cậu ăn. Lâu lắm mình không được gặp mẹ, lại được mẹ bón cháo cho ăn như thế này, làm mình nhớ về hồi còn bé. Mỗi lần đau đớn, ốm sốt vẫn là mẹ luôn ở bên mình. Cậu cười mỉm trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Hai phần sau, mình đã dần dần ngồi dậy được. Đầu cậu tuy vẫn còn đau nhức hàng đêm nhưng những cơn đau đã được đã được thuyên giảm. Bác sĩ khuyến khích Minh vận động nhiều hơn để mau chóng lấy lại các chức năng cơ thể. Ông trấn ống chân của Minh bị gãy nên cũng phải vài tháng nữa cậu mới có thể đi lại được. Ở trong phòng lâu buồn chán nên Minh vẫn nên Minh vẫn xin bác sĩ nên mình vẫn xin bác và anh Khải cho đi dạo trong khuôn viên sau của bệnh viện mỗi khi có thể. Bốn mẹ của mình đã về nước từ tuần trước, giờ thân ốm yếu, mình không muốn làm phiền gia đình bác thêm nữa. Cậu cần phải tập luyện nhiều hơn để bình phục. Việc học tập cũng đang bị hoãn lại. Nếu mình không cố gắng hơn, cậu sẽ không thể theo kịp được chương trình. Đêm đêm, mình vẫn mơ đi mơ lại một giấc mơ. Cậu ngạt nước vì bị một người con gái ghìm chặt xuống. Cô ấy gọt cậu, thúc dục cậu làm một điều gì đó, mình không thở được. Cậu thức dậy giữa đêm, người thì ướt sũng mồ hôi. Mãi không thấy Hà vắng thăm mình, mình rất buồn và cảm thấy khó hiểu. Mỗi lần nghĩ tới Hà, đầu Minh lại nhói buốt. Đầu Minh lại nhói đau. Nhiều lần Minh hỏi anh Khải về Hà, anh Khải đều lật, anh Khải đều lảng tránh, nói rằng ờ uh, anh không biết. Vào một buổi chiều, Minh được anh Khải đẩy say lăn ra khu vườn sau của bệnh viện chơi. Khu vườn rất thanh bình, có cây hoa, một lạch nước và một đài phun nước nhỏ. Đi dạo hai vòng, Anh Khải dừng xe lăn ở bên cạnh một chiếc ghế đá, dặn Minh đứng yên, đợi để anh đi mua chai nước. Minh đồng ý. Minh ngồi ngắm cảnh vu vơ trong làn gió chiều hưu hưu. Đột nhiên Minh nhìn thấy có một bóng người đứng ở phía đằng xa xa, lẫn trong những bóng người đi lại trong khuôn viên. Chẳng khó khăn gì để Minh nhận ra, đó chính là Hà. Cậu vội lăn xe ra chỗ Hà. Cậu phải hỏi cho ra nhẽ. Tại sao? Tại sao suốt khoảng thời gian qua Hà không tìm gặp mình? Thấy mình lăn xe theo, Hà quay lưng bỏ đi rồi lẫn trong đám người đông đúc ấy. Mình càng vội vã đuổi theo thì bóng lưng thấp thoáng rồi mất dần. Anh Khải quay lại chỗ cũ tìm thì không còn thấy Minh đâu nữa, anh hoảng hốt chạy đi tìm, dồn hết sức để đuổi theo Hà, tay của mình đã mỏi rã rời. Cậu ngoặt gấp ở một cốc của đường. Bỗng chiếc xe lăn của Minh vấp phải một gờ tường rồi đổ nghiêng, Minh ngã xuống kênh nước. Mình cứ thế chìm ngìm xuống không nhúc nhích được gì. Cậu cảm giác như thời gian đang ngừng trôi. Giọng nói của trong giấc mơ. Giọng nói trong giấc mơ của cậu trôi về như một đoạn băng ghi âm. Minh, ở đây tớ mới nói được. Cậu nhớ nhé. Nói cho anh ấy tất cả những gì cậu phát hiện được. Cậu đến được rất gần rồi. Cứ theo ký hiệu ấy nhé. Minh, đi đi. Tỉnh lại đi. Anh Khải thấy chiếc xe lăn chỏng chơ và Minh đang nằm úp mặt xuống dưới nước, anh vội nhảy xuống kéo Minh lên. Anh Khải thực hiện sơ cứu hô hấp nhân tạo một cách rất thuần thục. Minh cong người ho, rồi những chảng nước bắn ra từ miệng. Mũi Lúc này cậu hé mắt nhìn thấy anh Khải Em làm cái gì thế hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net